Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện khác của tác giả Ôn Thụy An Có tựa đề là Lạc Nhật Đại Kỳ Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho mình trong bộ truyện này nhé Giờ thì, mời các bạn nghe chuyện Lạc Nhật Đại Kỳ, chương 1, 7 Quái Nhân Huyện Hoài Âm, Thành Hoài An, mùa xuân thiệu hưng năm 31, Hoài Dương tiêu cục. Cơ lớn của Hoài Dương tiêu cục tung bay trong gió, đám tiêu đầu Hoài Dương sắc mặt nhiều sắt, khuôn mặt căng thẳng, không nói tiếng nào. Tam tiêu đầu của Hoài Dương tiêu cục khoảng 40 tuổi, họ Thái, tên Bất Bình, một thân tu luyện 36 thức liên tự thường tại khu vực Hoài Âm. Không có ai sử dụng liên tự thường, nổi tiếng hợp ỉ. Nhị tiêu đầu của Hoài Dương Tiêu Cục hơn 40 tuổi, họ ngũ, tên Trầm Thạch, tính tình lão luyện, tinh thông phong ma triệu Pháp, đạt mà cuộn Pháp là túi khôn của Hoài Dương Tiêu Cục, cũng là tổng giáo đầu của Hoài Dương Tiêu Cục. Hôm nay, hai thành viên quan trọng này của Tiêu Cục đang ngồi ở ghế bát tiền trong phòng, thần sắc lạnh lùng sắc mặt tái sành thái bất bình đột nhiên đập bà một cái nói khốn kiếp kim tặc cũng ép người quá đáng rồi tên hoàng đế kia đang làm gì quan dân đại tống chúng ta đã sắp bị ép đến mức không con đường để đi rồi ngũ trầm thạch suýt một tiếng ra hiệu cho thái bất bình im lặng nói lão tam chuyện mắng hoàng đế chúng ta không nên phạm phải bị người ta tố cáo đến trong thành có thể Sẽ bị tịch thu tài sản giết hết cả nhà Kakata ta là người Có nhà có vợ Thật là sợ lắm Thái bất bình biết Ngũ Trầm thành không phải là người nhát gạt Chỉ cố ý trêu chọc mình Lập tức nói Nhị sư ca Kim tặng đánh hạ thải thạch Nghe nói mấy ngày nay trong thành Có không ít kẻ khả nghi đi lại Chúng ta thần là Nam Nhi Đại Tống Nên đi làm thịt vài con chó Kim mới đúng chưa Ngũ trầm Thạch trầm ngâm nói: Chỉ giết vài tên thì chẳng có ích gì. Hôm qua đại sư ca đi gặp Hoái Bắc Đại Hiệp Long tại Điền Long Đại gia, thường nghĩ đến lúc cần thiết sẽ giải tán tiêu cục, để cùng Long Đại gia đến nương nhờ dưới trướng Ngu tướng Quần diệt bọn chó kìm. Thái bất bình vỗ tay cười nói: Được như vậy thì tốt quá. Đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. kèm theo tiếng quát mắng từ ngoài cửa truyền đến một tên tùy tùng họ triệu nhớ nhác chạy vào thử hụn hển nói không ra lời thái bất bình một bương đã đến bên cạnh hắn một tay nắm lấy hắn nói chuyện gì nói mau tên tùy tùng họ triệu kia ngã xuống thái dương chảy máu cánh tay trái đã chật cướp hiển nhiên là bị người ta đánh trọng thương thở dốc nói nhị tiêu đầu tam tiêu đầu bên ngoài có mấy tên hán gian và kim tặc tới lầm thầm mấy câu nói muốn gặp tổng tiêu đầu mọi người nhìn thấy cẩu tặc liền tức giận xiết tay liên tục quát tháo bọn chúng không ngờ trong bảy tên kia chỉ có hai tên to lớn bước ra đã đánh cho huỳnh đệ trong cục đến mức đánh đến mức thái bất bình quát lớn một tiếng giống như tiếng sấm đánh đến thế nào đám chó kim này lại ngang ngược trong thành hoại ẩn Xem thái tham gia ta đây Có dạy dỗ được bọn chúng một trận hay không Lời còn chưa dứt Ba người mặc đồ tiêu sử khác đã bay ngược vào Còn co giật mấy cái Trên mặt máu tươi chảy ra Lập tức bất động Mấy tiêu sử này Trong hoài dương tiêu cục võ công cũng không tệ Nhưng trong phút chốc Đã bị người ta đả thường Khiến ngũ trầm thạch cũng phải động dùng Thái bất bình nhảy ra quát lớn Cốn kiếp dám ở hoài dương tiêu cục hạ độc thủ như vậy. lúc này nơi cửa lớn đột nhiên xuất hiện bảy người lạnh lùng đứng thành một hàng ngoài ngưỡng cửa ngũ trầm thành trong lòng phát lạnh nói là Âu Tam không được lỗ mạng nhưng Thái bất bình đã xông ra ngoài Thái bất bình vừa xông ra sáu người trong số đó vẫn không cử động nhưng một đại hán cao lớn đã chặn đường Thái bất bình thần pháp lại nhanh hơn Thái bất bình gấp mười lần Lực lượng lại càng giống như Rơi núi lấp biển Thái bất bình trông thấy Sắp đụng trúng người kia Chợt cảm giác đối phương thế như vạn quân Trong lòng kinh ngạc Nhưng y cũng không phải hạng người chỉ có hư danh Trong tay bỗng nhiều thêm Một thanh liên tự thường Người chưa đụng vào Liên tự thường đã đâm vào Ba huyệt tiên trì bách hội Mi tâm của đối phương Vừa nhanh vừa chuẩn chiêu này gọi là Hàn Nha Tam Điểm tuyệt kỹ thành danh của Thái Bất Bình y vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu này là vì đối phương vừa mới di chuyển đã có thành thế bức người. Thái Bất Bình biết người này tuyệt đối không dễ đối phó cho nên lập tức ra đòn sát thủ Ba thương này đều đâm vào người nọ nhưng đối phương lại không vì trúng thương mà chỉ hoãn ngược lại thế tới càng nhanh hơn càng mãnh liệt hơn Liên tự thương đâm vào người đối phương lại bị đánh bay ra ngoài thái bất bình kinh ngạc lập tức muốn lùi đột nhiên sau lưng lại có một đại hán cao lớn đánh thẳng đến thế đánh còn nhanh hơn cả người phía trước mặt lúc này hơn mười tên tiêu khách đã xông đến cửa phòng chú ý đến sáu tên kia chợt thấy trước mắt hoa lên chỉ còn lại năm người những người quan sát trận đấu chỉ cảm thấy bóng người lóe lên trong trận đã có thêm một người Thái bất bình cảm thấy không ổn, muốn nhảy sang bên cạnh. Nhưng hai người đối phương thế tới cực nhanh, không thể dự đoán. Sau đó, hai tiếng bình, bình, đá một chiếc một sau đụng vào thái bất bình. Ngũ Trầm Thạch vừa thấy bóng người lóe lên, lên hét lớn. Không hay rồi. Lập tức phi thần la vào trong trận. Nhưng lúc này, hai bóng người kia đã đụng trúng mục tiêu. Sau đó phần ra đứng ở hai bên trái phải của năm người trước cửa. không hề cử động. Ngũ trầm thạch la vào trọng trận, vừa kịp đỡ lấy Thái bất bình đang ngã xuống, chỉ thấy xương cốt toàn thân của Thái bất bình đã không còn cây nào hoàn chỉnh, xương bị ép vỡ, đâm rách da thịt, máu tươi chảy ra. Không ngờ đã mất mạng Đường trưởng. Ngũ trầm thạch vừa giận vừa sợ, khóe mắt muốn nứt, muốn xông lên liêu mạng với đối phương, nhưng ý biết người vừa tới đã già tay giết chết Thái bất bình võ công. Cao đến mức khó có thể tưởng tượng được Mà cách đánh như vậy Cũng bình sinh rất hiếm gặp Biết rõ không thể lỗ mãng ra tay Nếu không chỉ La tự tìm cái chết Thì lập tức hít một hơi Từ từ đứng lên nhìn vào đối phương Chỉ nhìn thấy đối phương Có tổng cộng 7 người Một người trong số đó chừng 40 tuổi Thần sắc lạnh lùng Không giận mà uy Nhưng tướng mạo lại rất đường hoang chính trực Mặc một bộ áo bào màu đen. Hai tay giấu trong tay áo. Giống như chẳng quan tâm đến chuyện đang xảy ra. Một người bên trái hắn mặc trang phục khiết đàn. Tướng mạo vô cùng quỷ vũ. Tư thế cao lớn. Bất cứ ai đứng bên cạnh đều không tới vai hắn. Người khiết đàn này hai mắt nhìn thẳng. Cũng không hề động dùng. Phía bên phải người áo đen. Là một tên lạt ma mặc áo cà sa đỏ thẫm. Trong tay cầm một cây nguyệt nha sạn. Có nghĩa là. xẻng hình trăng lưỡi liềm ít nhất cũng nặng hai ba chục cân nhưng lại được hắn xách lên giống như không hề tốn sức trên đầu trong một chuỗi hạt màu đỏ vừa lớn vừa sáng cặp mắt của tên lạt ma này cũng giống như là đang phun lửa ngũ trầm thạch nhìn hắn một cái không kìm được tim đập mạnh bị dáng vẻ của cái tên lạt ma này hủ dọa phía bên phải lạt ma này là một người mặc trang phục nữ trần Vừa cao vừa gầy Mười ngón tay như vuốt ưng Vừa dai vừa nhọn Âm trầm nhìn ngũ trầm thạch Ngũ trầm thạch chỉ cảm thấy Dùng mình một cái Bên trái người khét đàn còn có Một người Hán chừng 4-50 tuổi dáng vẻ đầu chuột mắt hoãng nhưng Lại mặc một bộ áo trắng như tuyết Hiển nhiên chất liệu còn vô cùng hòa lệ Người này có ba chòm râu mèo Tay trái cầm một lá cờ Có chữ tống tay phải cầm một lá cờ có chữ kìm thế đứng tùy tiện trên đai lưng dắt một chiếc bàn tính màu đèn đang híp mắt nhìn ngũ trầm thạch giống như không có ý tốt hai bên trái phải của năm người này có hai đại hán mông cổ cao lớn cường tráng còn to khỏe hơn người khiết đàn kia nhưng tướng mạo vô cùng thô lỗ toàn thân bắp thịt lồi lên cuộn cuộn giống như nồi sắt thái bất bình chính là trong nửa chiều chết ở trên thân của hai người này hai người mông cổ này dáng vẻ gần như giống hệt nhau đứng ở hải bên thần sắc ngông cuồng tự đại nhưng lại rất kính cẩn với năm người còn lại ngũ trầm thạch cố nén bị thương trong lòng giận dữ nói các người đang yên đang lạch lại xông vào tiêu cục của chúng ta đánh chết người trong cục chúng ta còn hại tam sư đệ của ta các người muốn làm gì người trong tiêu cục đá đều chịu khổ dưới tay bởi người này thấy đối phương vừa ra tay đá đánh bại tiêu đầu thái bất bình võ công xếp thứ ba trong cục của mình nhất thời nói không lên lời vừa nghe ngũ trầm thạch lên tiếng đều ao ao quát mắng đồ bán cả mẹ muốn làm gì chó kim đến tìm chết à đám tạp chủng các người đợi tổng tiêu đầu và nhị tiêu đầu ném các người xuống sông làm con rùa đi Chòm dâu mèo của hán tử kia giật giật Cười nói Ê, cái đống thịt trên đất kia Chính là thái tam hiệp sao Thật kính, thật kính Mọi người nghe được càng tức giận Lại mắng lớn Ngũ trầm thạch du thao Cũng là người có kiến thức uyển bác Trong lòng khẽ động buồn miệng hỏi Các hạ có phải là người tương Tây Tuyệt bệnh toán bàn Tích vô hậu, tích tiền sinh Người đó cười diễu cợt nói Không dám, chê la Tại Hạ còn có một tên húy khác, đó là thập yêu đồ mại tử nhi vô hậu, có nghĩa là cái gì cũng bán, chết không đời sau. Ngũ nhị hiệp không tiện nói, Tại Hạ cũng đành phải tự mình nói ra vậy. Đám tiêu sư nghe được điều động dùng, bởi vì tương Tây tích vô hậu, danh tiếng có lẽ còn lớn hơn ba vị tiêu đầu của Hoài Dương tiêu cục. Tích vô hậu này nổi danh là cái gì cũng bán, lương tâm, da mặt, nước nhà, thậm chí là vợ con, Chỉ cần có vinh hoa, phú quý, quyền lực, vàng bạc thì đều bán hết. Hắn vốn tên là tích vô hậu, nhưng người trong giang hồ hận hắn bàn đứng bằng hữu cho nên gọi hắn là tử vô hậu. Sở dĩ Ngũ Trầm Thạch biết hắn là tích vô hậu, bởi vì trong võ lâm chỉ có ba người nổi danh dụng ban tính là vũ khí. võ công cực kỳ cao cường. Một người là Kim Toán Bản Tín Vô nhị nghe nói tướng mạo vô cùng tuấn tú. Một người là Toán Bản Tiên Sinh Bao Tiền định nghe nói dáng vẻ mập mạp giống như thường nhân. Mà hai người này đều làm việc chính nghĩa. Chỉ có các tên thập yêu đồ mại, tích vô hậu, gian trá xảo quyệt, âm hiểm ác độc, hơn nữa bán nước cầu vinh, đá trở thành hán gian chó săn, bị người ta xem thường. Nhưng cái tên tích vô hậu vừa vang lên với sự tàn độc nổi danh của hắn, đám tiểu sử cũng không dám mắng tiếp nữa. Ngũ trầm... Chầm... À... Xoay chuyển tâm niệm biết rằng trong số 7 người, tích vô hậu và tên mông cổ kia võ công đều cao hơn mình. Những bốn tên khác không biết võ công cao thấp, trong lòng thầm kêu không ổn. Chợt nghe tích vô hậu âm hiểm cười nói. Người xem, đây là gì? câu nói vừa xong thì hai lá cửa trong tay của y giơ lên ngũ trầm thạch trầm giọng nói là vương kỳ của đại tống ta và khăn rách của cầu tặc tích vụ hậu kể lạnh vương kỳ tay trái liền vứt cờ tống xuống đất dùng chân đạp mạnh người của hoài dương tiêu cục chính là hán tử chính trực làm sao có thể chịu được lập tức xông lên ngũ trầm thạch ngăn cản lại không kịp Có hai tên tiêu sư nhảy lên giữa không trung Đột nhiên hai bàn tay to vườn tới Chụp lấy ít hầu bọn họ Trong nháy mắt Hai tiêu sư này đã trợn mắt le lưỡi Đứt hơi một chết Lại là tên mông cổ kia ra tay Mọi người lập tức xôn xao Rút đào rút kiếm Tấn công hai tên võ sĩ mông cổ kia Bà ông nghe một tiếng quát lớn như sấm bên tại Dừng tay lại cho ta Đừng hy sinh vô ích Đám tiêu sư vừa nghe Vừa vội vàng dừng lại Ngũ Trầm Thạch trong lòng mừng giữa kêu lên: Đại sư huynh. Đám tiểu sư cũng cung kính kêu lên: Tổng tiêu đầu. Người nọ mày bạc tóc trắng lão luyện quắc thước, chính là tổng tiêu đầu Lý Long Đại của Hoài Dương Tiêu Cục. Một đôi hàng thiên trưởng của Lý Long Đại tại khu vực Hoài Bắc rất có danh tiếng, võ công cao hơn Ngũ Trầm Thạch rất nhiều. Hóa ra Ngũ Trầm Thạch vốn bình tĩnh lão luyện, vừa thấy có người xông vào. Liền biết không phải người lương thiện Đã sai người nhanh chóng tới Lý Phủ Mời Lý Long Đại đến tường trợ Ngũ Trầm Thạch vừa thấy Đại sư Huỳnh chạy đến Biết đâu có thể đối phó với đám ác nhân này Trong lòng mừng thầm 7 tên kia ngoại trừ tích vô hậu Đang nói chuyện với mọi người hai tên mông cổ giám thị mọi người Còn lại bốn tên ngoại tộc Cầm mắt của tên Lạt Ma Từ trên người Ngũ Trầm Thạch Chuyển sang Lý Long Đại Tên Tộc Nữ Trần vẫn âm trầm lạnh lẽo quan sát toàn bộ. tên khiết đàn kia, vào lúc Lý Long Đại xuất hiện đột nhiên như một cái, ánh mắt lóe sáng khiến Lý Long Đại cũng phải giật mình, sau đó không nhìn lại nữa, chỉ nhìn cánh tay của mình. Còn người kim áo đen, thần sắc nhàn nhã, cũng không nhìn lần nào, đi đi lại lại giống như không quan tâm đến chuyện ở nơi đây. Lý Long Đại dù sao cũng là người từng chạy, không nóng không giận, lập tức ôm quyền cao giọng nói. chư vị trước sau sát thương mấy người của cục ta là vì chuyện gì chẳng lẽ tệ cùng có chỗ nào đắc tội mà không biết tính xin chư vị nói rõ giọng nói của lý long đại âm trầm như sấm vàng Chấn đến đầu tai. giọng nói của tích vô hầu lạnh như quần mũi nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai mọi người lý đại tiêu đầu đừng vội trước tiên tại hạ giới thiệu cho mọi người cái đã lý long đại nén giận nói các hạ Là tuyệt mệnh toán bàn tích tiền sinh phải không Ngưỡng mộ đã lâu Tích phụ hậu cười nói Tên hèn không đáng nhắc đến Nói xong lại cung kính đưa sang Tay của người kim áo đèn kia Nói Vị này chính là cháu trai Của đại kim đế quốc Vạn tuế gia thần cơ thái tử Kim thái tử cũng giống như Thánh thượng yêu thích văn hóa Trung Quốc cho nên Có tên Hán gọi là Kim Trầm Ưng người kim họ của nước chim ưng là biểu tượng của vương giả kim thái tử lần này xuôi nam một tên tiêu sư trong đó nhìn tích vô hậu a du nịnh nọt thấy ngứa mắt bắt chước nói người trầm cũng là rơi chim ưng cũng là chìm chết bị quân dân đại tống nấu ăn người áo đen kia đột nhiên khẽ quát hắn đang nói gì vậy tên khiết đan kia bỗng nhiên chuyển động nơi nói của tên tiêu sư lập tức gián đoạn Trước đầu lại bị một trưởng cắt đứt thân thể vẫn đang đứng thẳng máu bắn ra còn không biết mình chết thế nào tên khiết đàn kia đã trở về vị trí ban đầu tên khiết đàn xách đầu của tiêu sư cúi chào người áo đen cung kính nói hắn nói là sẽ không nói gì nữa người áo đen kia hài lòng gật đầu lại tùy ý đi dạo mọi người trong cung sắc mặt tái nhợt bao gồm cả lý long đại không ai thấy rõ người khiết đàn kia ra tay như thế nào Tên tiểu sử kia chết giả sảo Mời các bạn nghe tiếp Trường Hải Nhất kinh tất sát Ánh mắt của tích vô hậu vô cùng đắc ý Đưa tay sang người khét đàn kia cười nói Vệ này là danh tướng của đại kim đế quốc Hạ hậu liệt đại tướng quân. Vừa rồi hoạt động một chút Là để cho đám dân mất nước đáng tướng các ngươi được mở rộng tầm mắt Mọi người trong lòng giận dữ Muốn chế nhạo tích bộ hậu Cũng là người nước tống Lại đi làm chó săn cho nước khác Nhưng sợ uy thế của hạ hậu liệt vừa rồi Cho nên không ai dám lên tiếng Lý Long đại hừ một tiếng Cũng không nói chuyện Tích bộ hậu lại chỉ vào tên lạt ma áo đỏ kia nói Vị này là Tây Tạng lạt ma khách lạp đổ Cao thủ mật tống Sau đó lại chỉ vào người tổng nữ chân kia nói Còn vị này là cao thủ nữ chân bộ hoàn nhan trạc tiên sinh lý long đại ấy một tiếng nguyên lai hoàn nhan trạc võ Cổng rất cao từng vào trung nguyên một lần đánh bại 6 đại cao thủ danh giá võ thuật của Trung nguyên tính tình âm hiểm tàn độc tự xưng là môn chủ ưng trạo thác cốt môn của nữ trần từ khi vào trung nguyên chưa từng gặp đối thủ sau đó gặp phải giang nam danh hiệp phương trấn mì ba lần đều thất bại mới chạy về nữ trần bộ Lý Long Đại thấy Tích Vũ Hậu đối xử với hoàn nhan Trạc Không còn lễ độ bằng đám người của Kim Thái Tử và Hạ Hậu Liệt kia Trong lòng càng kinh nghỉ Tích Vũ Hậu lại chỉ vào hai người Mông Cổ kia nói Hai vị này là dũng sĩ Mông Cổ Là người hầu của nước Đại Kim Kim Thái Tử xem trong bọn họ Làm hộ vệ tướng quân, Vị này tên là Hô Tăng Khắc Còn vị kia tên là Hô Tăng các Danh hiệu là thần dũng nhị đại tướng Nực tống các ngươi Cũng không có dũng sĩ như vậy Lý Long Đại cố nén lửa giận trong lòng Nói Bởi vì đại giá Quang Lâm là vì chuyện gì Xin hãy nói rõ cho Tinh vô hậu cười âm hiểm nói Rất đơn giản Mấy vị này là cao thủ võ lâm Kim thái tử của thiên quân vạn mã Nhưng ngài khinh thường dùng binh mã Tới hủ dọa các người Các người cũng là người võ lâm Hiện giờ ta trà đạp Quân kỳ đại tống của các ngươi, các ngươi có phụng không cần lên tiếng. Còn nếu không phụng thì cứ lên đây mà đánh. Nhưng quyền cước đau thương không có mắt, sống chết không oán người được. Tích vô hậu vừa nói xong, Lý Long Đại liền tỉnh ngộ cả giận nói. Ồ, hóa ra chư vị đến đây chỉ là để lãnh giáo võ công trung nguyên. Hoan nhan trạc bỗng nói. Ta thấy võ công trung nguyên cũng chẳng có gì tài giỏi. Lý Long Đại tức giận, Ngũ Trầm Thạch nói tiếp Võ công Trung Nguyên Mặc dù chẳng có gì tài giỏi Nhưng ngày trước đuổi các hạ đến quan ngoại Vẫn là người Trung Nguyên Gương mặt quái dị Của hoàn Nhan Trạng đột nhiên biến sắc Hóa ra năm đó Hắn bại dưới tay Phương Trấn Mỹ Cảm thấy vô cùng nhục nhã Lúc này Ngũ Trầm Thạch Lại ngang nhiên ở trước mặt Kim Thái Tử nhắc tới Khiến hắn rất tức giận Lập tức hét lên một tiếng giống như con cú đềm Trong nháy mắt Đã nhảy đến trước mặt ngũ trầm thạch Ngũ trầm thạch đã sớm phòng bị liền quát lên Cầm tới Một tên tùy tùng phía sau Lập tức cầm một thanh trường côn Ném về phía ngũ trầm thạch Ngũ trầm thạch cầm lấy trường côn Vù vù vù liên tục đánh ra bốn côn Bóng côn như núi bao trùm Lấy hoàn nhan trạc. Hoàn nhan trạc vừa cười lạnh Vừa ra tay đã bắt được thần côn Côn pháp của ngũ trầm thạch Đã có tinh túy của phòng mà trượng Pháp Phòng mà trượng Pháp Vốn kỳ dị tốc độ Ngũ Trầm Thạch đã hỏng được 7 thành Ngoài ra còn có sự mãnh liệt vững vàng Của đạt mà quần Pháp Nhưng lần này lại bị người ta Một tay bắt lấy Hơn nữa còn không rút ra được Đây là lần đầu tiên gặp phải địch thủ như vậy Ngũ Trầm Thạch biến sắc Dùng sức rút mạnh Hoàn nhăn chạc cười một tiếng đột nhiên buồng tay Ngũ Trầm Thạch dùng sức rất lớn Không kịp phản ứng Nhất thời không đứng vững được Ngã về phía sau bảy tám bước Hai chân hoàn nhan chạc không động Nhưng đã đột ngột xông đến gần ngũ trầm thạch Ngũ trầm thạch Dù sao cũng là đại gia cột pháp Lập tức lật tay một cái Côn đập xuống đầu của đối phương Đây chính là tấn công Lúc đối thủ không phòng bị Chuyển thủ thành công. Nhưng côn đi được nửa đường trợn nứt nằm ba Lúc đó hoàn nhan chạc đã xuất trảo Lý Long Đại vừa thấy không ổn lập tức nhảy ra, nhưng đã không kịp. Hoàn Nhan Trạc lùi lại, Ngũ Trảm Thạch ngã xuống, giữa ngực có một lỗ máu, trái tim đá bị Hoàn Nhan Trạc móc ra. Nguyên lai like, trường côn của Ngũ Trảm Thạch bị Hoàn Nhan Trạc dùng sức chụp lấy, thần côn đã bị ép vỡ. Lúc Ngũ Trảm Thạch dùng sức đánh xuống thì lập tức vỡ tạn. Hoàn Nhan Trạc nắm bắt thời cơ, một kích lấy mạng đối phương. Tam tiêu đầu, thái bất bình của Hoài Dương tiêu cục bị hai người Mông cổ kia kẹp chết, còn nhị tiêu đầu trong cục cũng bị chết ở dưới tay hoan nhan chặt. người của Hoài Dương tiêu cục bình sinh chưa từng thấy cách đánh chết người như vậy. cho dù Lý Long Đại nhẫn nại tốt đến mấy cũng không nhịn được nữa hét lớn. Vương kỳ này là của Đại Tống ta, đất đai này là của ngàn vạn người Trung Quốc, tiêu cục này là của ta. Các người làm nhục vương kỳ của ta Giết người của ta ở chỗ này Ta liều mạng với các ngươi Nói xong Lập tức thổ thế hàng thiên trưởng Phi thần lao tới Thân hình hai tên mông cổ kia chuyển động Trái phải bảo vệ Lý Long Đại đột nhiên rùng động Hai tay từ một phương hướng bất ngờ Vườn ra đánh vào người Hồ Tăng Khắc và Hồ Tăng Các Ở hai bên Hồ Tăng Khắc và Hồ Tăng Khắc Cũng sửng sốt Lui ra hai bước la hét lên sóng tới. Lý Long Đại vừa thấy Song trưởng đánh trúng mục tiêu, trong lòng mừng rỡ. Bộ trưởng pháp này của y gọi là Hàng Thiên Trưởng, bởi vì y xuất trưởng kỳ dị, trưởng lực thâm trầm, cho dù trời có linh thiêng cũng phải sợ mấy phần, cho nên người trong giang hồ gọi là Hàng Thiên Trưởng. Lý Long Đại vừa thấy một kích đắc thủ, cho rằng ít nhất cũng có thể khiến Hồ Tăng Khắc và Hồ Tăng Các ngã xuống không đứng dậy nổi. Không ngờ Hai tên này chỉ lùi lại hai bước, giống như chẳng có chuyện gì lại xông tới. Thực ra, hồ Tăng Khắc và hồ Tăng các tơ nhỏ đã đấu sự giết hổ. Sức lực cực lớn, hơn nữa, minh đông ra sắt, đau thương bất nhập. Lý Long Đại có tìm một trưởng đánh lùi bọn họ hai bước. Đã là từ khi bọn họ vào Trung Nguyên đến nay lần đầu bị ép lùi. Do đó, thú tính nổi lên, toàn lực đánh giết Lý Long Đại. Võ công của Lý Long Đại dù sao Cũng cao hơn Thái Bất Bình Và Ngũ Trầm Thạch rất nhiều Hồ Tàng Khắc và Hồ Tàng Khắc Tấn công một vòng đều bị y đánh khỏi Nại nắm được sơ hữu Tay trái chụp lấy cổ Tay trái của Hồ Tàng Khắc Tay phải dùng sức chấn vào khuỷu tay phải Của đối phương một cái Muốn dùng cầm nã thủ pháp Của hàng thiên trưởng Nghiền đứt gân tay Của đối phương Không ngờ vừa phát lực Tay trái Hồ Tăng Khắc không hề bị bẻ gãy Ngược lại chấn cho hai tay của Lý Long Đại tề dại Lý Long Đại trong lòng cả kinh Hồ Tăng Khắc đã đánh tới một quyền Lý Long Đại không kịp né tránh Đành phải dùng hàng thiên trưởng đón đỡ Sau một tiếng bình Lý Long Đại bay xa ra một trượng Chấn động đến huyết khí dâng trào Lòng ngực khó chịu Biết rõ không thể coi thường hai tên này Căn bản không thể đấu lại về sức Lúc này Hô Tăng Khắc và Hô Tăng Các lại bao vây tới, vùng quyền công kích. Lý Long Đại thi triển thần pháp, hàng thiên du long giao đấu. Mỗi khi bắt được sở hữu, liên toàn lực phản kích. Mặc dù thỉnh thoảng đánh trúng mục tiêu, những bản thân lại bị chấn đến đầu óc lùng bùng. Lập tức không dám sơ ý, đành phải dựa vào thân pháp ảo diệu, xoay vòng chiến đấu. Tuy bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng Hô Tăng Khắc và Hô Tăng Các nhất thời cũng không làm gì được ý. Có điều, trong lòng Lý Long Đại Càng chiến đấu càng sốt ruột Đám tiêu sư trong cục kia Càng nhìn càng kinh hãi Nhưng tự biết tài không bằng người Nếu xông lên chỉ sợ Không đủ nửa chiêu của hoan nhan chạc Đá nhất thời Không biết nam thế nào thì đã chết rồi Hạ hầu liệt Thấy hồ tàng khắc và hồ tàng Các Đánh lâu không thắng Lộ ra vẻ không vui Tích vô hậu vừa thấy Lên nhìn vào trong trận giết lên một tiếng Nói mấy câu cho mọi người nghe không hiểu Hai võ sĩ mông cổ kia lập tức lùi lại Tích vụ hậu phi thân vào trong trận Nhìn Lý Long Đại cười nói Lý tiêu sư quả nhân tài giỏi Để kẻ đời Sau như ta lĩnh giáo mấy chiêu Hai mắt Lý Long Đại trợn trực Nói Hán Gian là người tới tìm chết Đúng là rất tốt Hai tay lập tức triển khai Hàng thiên trưởng đang tới giao đấu với tích vô hậu. lúc này kim thái tử đang dạo bước đột nhiên dừng lại hờ hững nói ta mệt rồi. lúc nói lại dáng nhìn về phía chiều phía tây hạ hậu liệt lập tức cùng kinh nói vâng. hắn đột nhiên lao tới xông vào vòng chiến hai ngón tay nhanh chóng móc mắt lý long đại đồng thời một trưởng đẩy tích vô hậu ra lý long đại lập tức cúi đầu song trưởng của hạ hậu liệt lại đổi thành trưởng đánh từ trên đầu xuống lý long đại giật mình. Vội vàng đưa tay lên chống đỡ Trường thế của Hạ Hậu Liệt Đột nhiên thu lại Tại khoảnh khắc Lý Long Đại dơ tay lên Bàn tay của Hạ Hậu Liệt Đã cắm vào sườn phải của đối phương Lý Long Đại nhất thời ngẩn ra Hạ Hậu Liệt đã rút tay trái Trở lại bên cạnh Kim Thái Tử Lễ độ cung kinh nói thượng Hạ làm xong rồi Lụng tay phải của Hạ Hậu Liệt Đẩy Tích Vô Hậu ra Tay trái đã dùng một chiêu Ba lần biến hóa giết chết Lý Long Đại Tích Vô Hậu Vừa thấy hạ hậu liệt xuất thủ, liền vội vàng lui ra. Vừa đứng vững thì thấy hạ hậu liệt đã trở về vị trí ban đầu. Lý lọng đại hai mắt trợn trưng từ từ ngã xuống. Toàn bộ người của Hoài Dương tiêu cục đều ngây ra, không nói tiếng nào. Chỉ nghe, kim thái tử kia nói. Chúng ta trở về thôi. Kim thái tử đi đầu, hô tăng khắc, hô tăng các đoạn hậu. Bảy người chậm rãi rời đi. Mọi người trong tiêu cục không dám ra tay ngăn cản. Trên đất chỉ có 3 thi thể Lý Long Đại, Ngũ Trầm Thạch và Thái Bất Bình Tất cả ba người bọn họ đều chết không nhắm mắt